Long Đồ Án. Quyển 12. Chương 325. Tư vị ngọt ngào. Các bạn đang nghe truyện trên haiweblog.com do Jenny diễn đọc. Diệp Tinh Đen cũng coi như có tác dụng để ngăn cơn sóng dữ. Cục diện vừa mới chớm loạn để được ổn định lại. Thi thể của nhất dịp phu nhân cũng được đưa đến phòng ngủ tác trong nhà môn. Triển chiêu chạy từ khách điếm ra, nói qua tình hình với huyện lệnh hứa quận. Quan phẩm của huyện lệnh hứa quận không cao như triển chiêu. Dĩ nhiên hắn nói gì liền nghe nấy rồi, chuẩn bị băng quan trong phòng ngủ tác tẩn thần cất giữ thi thể của Nhất Diệp Phu Nhân. Toàn bộ quá trình này, triển chiêu đều làm ngay trước mặt Diệp Tinh. Hai người cũng không nói tiếng nào, nhưng lại rất ẩn ý. Bách Ngọc Đương cũng không hề giới thiệu hai người với nhau, nhưng hình như Diệp Tinh biết triển chiêu là ai. Chờ mọi việc xong rồi, Diệp Tinh đứng bên cạnh quan tài. Bậc đặt dậy mà nhìn nhót diệp phù nhân một cái. Triển chiêu đứng bên ngoài phòng hổ tát nhìn vào trong. Bạch ngọc đường đi lên bên cạnh Triển chiêu. Triển chiêu nhìn hắn một chút. Bạch ngọc đưa nhẹ nhàng vỗ vỗ bẹ vai hắn. Ý bảo không cần lờ lắng. Chẳng bao lâu mẹ sao của Bao chuẩn đã đến bên ngoài. Tông tôn mang theo tiểu tứ tự xuống xe, sát theo một hòm dược nhỏ, chuẩn bị nghiệm thi. bao đại nhân cùng bàn thái sư xuống xe, triệu phụ cũng xuống xe, trong một chiếc mẹ xe sau lưng, màn che nhấc lên, ân lan tự cùng lục tuyết nhi cũng xuống xe. ngoài cửa có rất nhiều người giang hồ cũng đến vây xem. Ân Lan tự cùng Lục Tuyết Nhi tự nguyện đến phối hợp điều tra, hai nàng nói rõ, trước khi tra rõ nguyên nhân cái chết của Nhất Diệp Phu Nhân, hai nàng vẫn là đối tượng tình nghi quan trọng, có thể ở lại nha môn nhận giám sát, chờ sau khi rửa sạch hiềm nghi rồi đi cũng được. Người giang hồ nhìn nhau, chuyện này xảy ra ngoài dự liệu của bọn họ, nội cách khác, Đây chính là kết quả của việc nói đạo lý. Ân lan Tự cùng lục Tuyết Nhi này, ngoại trừ hai nàng tự nguyện thì không ai có cách nào có thể bắt hai nàng đến nhà môn được. Nhưng mà Diệp Tinh rất có đạo lý, cho nên hai vị tiền bối cũng nể mặt hắn. Vẫn có câu nói, Người đã kính ta một thước, ta đương nhiên sẽ nhường ngươi một trưởng. Không phải cứu chém chém giết giết mới được gọi là giang hồ. Công tôn cùng mấy vị lang trung, ngộ tác cùng tiến vào phòng, bắt đầu nghiệm thi. Tất cả mọi người chờ ngoài cửa. Bách Ngọc đương ở bên cạnh bàn uống trà, triển chiêu đứng ở cửa phòng ngộ tác. Mẹ người đứng bên cạnh hắn, chính là diệp tinh. Đại khái qua khoảng nửa canh giờ, Bọn công tôn đã đi ra. Mấy ngộ tát chấp tay với bao đại nhân. nhọc dịp phụ nhân bị trúng độc mè chết. Tất cả mọi người sửn sốt. Bao đại nhân câu mây. Có thể tra ra loại độc nào, trúng thế nào, chết khi nào không? Mấy lan trung. Ngộ tác cùng cả công tôn tiên sinh hiển nhiên là đều cho ra một loại kết quả. Chúng ta đã kiểm tra thi thể của Nhất Diệp Phu Nhân một chút, phát hiện nàng không có bất cứ ngoại thương cũng như nội thương nào, nhìn rất giống như tự nhiên mà chết. Công tôn nói, Nhưng mà khi kiểm tra cẩn thận lại, liền phát hiện ở đầu ngón tay của Nhất Diệp Phu Nhân, Có một vết thương cực nhỏ, hình như là vết thương mới, giống như là lưỡi dao sắc cắt què. Tất cả mọi người câu mây. Xung quanh vết thương còn lâu lại độc, cụ thể là loại độc gì thì còn cần phải trè tiếp. Lão Lan Trung giỏi nhất ở ứng thiên phụ nói với bào chẩn. Chúng ta còn làm một thí nghiệm tất cả mọi người chờ xem là thí nghiệm gì. lúc này công tôn hỏi diệp tinh, tiểu bàn chủ có thể bắt một con chuột tới không? diệp tinh suy nghĩ một chút, sai thủ hạ đi bắt một con chuột tới. con chuột kia bị giam trong lồng chạy tới chạy lui. một lan trung cầm một cây ngọn chầm tới nói. Ngân châm này có dính độc chất còn sót lại xung quanh vết thương trên tay của nhất dịp phụ nhân Vừa nói, vừa dùng ngân châm châm lên con chuột một cái Mọi người chờ đợi, què khoảng một ní nhang Con chuột kia đột nhiên ngủ yên bất động Cảm giác ban đầu hình như nó chỉ ngủ thiếp đi mà thôi Nhưng kiểm tra lại lần nữa, phát hiện con chuột kì đã chết Làng trùng đó chắp tay nổi với bao đại nhân Nhật diệp phu nhân chết do trúng độc chứ không phải do ngoại thương Chúng ta cùng cho ra một kết quả Nhật diệp phu nhân bị vật chúa kịch độc cắt què đầu ngón tay Cho nên trúng độc mè chết Bao đại nhân nhìn diệp tinh một cái diệp tinh gật đầu nói Như vậy là hôm qua sư phụ ta bị người ta ém toán tại khách điếm mẹ chết. Người có hiềm nghi nhất chính là người có mặt trong khách điếm tối hồn qua. Mao đại nhân gật đầu, Diệp Tinh thở dài. Kính xin bao đại nhân điều tra kỹ chuyện này, rày rõ hung thủ đã sát hại sư phụ ta, có ý đồ lợi dụng nhất dịp giao chúng ta khơi mào phân tranh chính tà hài phái giang hồ." Theo chuẩn gật đầu, thanh niên này mắt sáng, mặt nghiêm rất hiểu đạo lý, hắn cũng rất thượng thức, liền gật đầu đồng ý, nói với triển chiêu. Nếu hiềm nghi của triển phu nhân đã được loại trừ, kính nhờ triển hộ vệ phụ tách điều tra chuyện này, bất luận thế nào cũng phải tra rõ hung thủ để trả lại công đào cho người đã khốt. Triển chiêu gật đầu Hiền nghi của nương hắn cùng Bạch Ngọc Đương đã được giải bỏ, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Diệp tinh nhìn xung quanh một chút, có chút ngạc nhiên hỏi triển chiêu. Xin hỏi vị nào chính là bệnh thư sinh ngồi nhóc họa? Hoàng Nguyệt Lâm xua tay. Bệnh thư sinh không tới. Không tới à, có một số việc ta vẫn muốn hỏi hắn. Diệp Tinh có chút tiếc nuối nói: Nam đó tướng công của sư phụ ta có phải chết trong tay hắn hay không? Triển Chiêu lắc đầu một cái: Không phải. Gia các lữ duy nói rõ mọi chuyện năm đó cho Diệp Tinh biết. Diệp Tinh có chút không hiểu. Vậy tại sao qua nhiều năm như vậy rồi hắn lại không có nói rõ? tuyến cho sư phụ ta hận hắn tận xương tủy như vậy. Hoàng Nguyệt Lâm cười một tiếng, thư sinh kia sợ phiền toái đi. Dịp tên khẽ câu mày, truyện chiêu ở bên cạnh thì lại lầm bầm một câu. Có lẽ là do người cảm thấy, để sư phụ ngươi hận ngươi vẫn còn tốt hơn, là để nàng hận tướng công mình đi. Diệp Tinh nhìn chuyện chiêu một chút, Trầm mặt hồi lâu, gật đầu, tà hiểu. Bạch Ngọc Đương nhìn Diệp Tinh một cái, Vừa đúng lúc bày chuyện chiêu thấy được, Không khỏi có chút buồn bực. Chuột Bạch này có chút cổ quái ạ. Diệp Tinh đứng lên, hỏi mấy hộ phép dưới trướng. Các người thấy sao? Tiếp tục đấu sức đầu mỹ tráng với Hồng Anh Trái Hay là tìm hung thủ thật sự Mấy đại hộ pháp này còn lớn tuổi hơn cả Diệp Tinh Cũng không phải kỹ ngu ngốc Đều nói Tất cả nghe theo quyết định của Thiếu Chủ Diệp Tinh gật đầu Để lại mấy người căng giữ linh vị là được rồi Những người khác toàn bộ trở về giáo Rẫn an giáo chúng, nói rõ tình hình, không nên bị người ta thừa cơ lợi dụng Sư phụ không còn, nhưng cơ nghiệp người lâu lại chúng ta cần phải bảo vệ. Tuần lệnh Ngươi của Nhất Diệp Giáo đều đồng loạt rút lui, tất cả mọi người đều âm thầm gật đầu Diệp tin cho toàn bộ người của Nhất Diệp Giáo rút lui. Đông nghĩa với việc không cho hung thủ có cơ hội lợi dụng bọn họ Có thể nói là đoạn hẳn đường tiếp tục ý đồ của hung thủ Quả nhiên là có chủ kiến Công Tôn nói Hay là chúng ta đến khách điểm điều tra một chút Xem rốt cuộc là nhớt dịp phụ nhân trúng độc ở đâu Chuyện chiêu gọt đâu Tà đi với người Bạch Ngọc Đường cũng muốn đi, nhưng mẹ Diệp Tinh lại phất tay với hắn. Bạch Huyên đừng đi thì hơn. Bạch Ngọc Đường theo bạn đang nhìn Triển Chiêu, Lục Tuyệt nhảy bên cạnh cũng gật đầu. Triển Chiêu đến tra án là quan phủ đến điều tra, đám người gian hồ kia cũng không nói được gì. nhưng nuôi đi thì mọi chuyện sẽ phức tạp. Bạch Ngọc Đường hậu tầm vô lực, vì không muốn để những người khác có cơ hội thêm dầu vào lửa, không cách nào khác là phải giữ vững trùng lập. Không phải ngươi không giúp được gì. Ra các lữ dây nhẹ nhàng kéo Bạch Ngọc Đường. Chiêu quang minh chính đại điều tra, chúng ta đi ngắm ngầm điều tra. Bạch Ngọc Đường nhìn ra các lữ dây Ngắm ngầm điều tra thế nào ạ? Xe cát lửa dây cười một tiếng, vậy vậy hắn Đi theo ta Nói xong mang theo bạch ngọc đường đi Lâm dạ hỏa cùng trâu lương nhìn nhau một cái Thân phận của lâm dạ hỏa cũng rất nhạy cảm Hắn là đại biểu cho vợ lâm tây vực Nếu như xen vào có khi còn phức tạp hơn hơn nữa còn là đồ đệ của Vô Sa nữa, vì vậy liền chạy theo bọn Bạch Ngọc Đương đi điều tra âm thầm. Triệu Phổ Thị muốn đi theo Công Tôn, cho nên ôm lấy triệu Tứ Tử, theo bọn triển chia cùng diệp tinh đến khách điếm. Lần này nha môn quàng mình chính đại đến điều tra, cho nên Vương Triệu Mã Hán, Trường Long Triệu Hổ liền đi trước dẫn đường. Bên cạnh triệu phố đương nhiên cũng có nhiều người bảo vệ, cọ hẳn ở đây, người giang hồ cũng không tiện gây sự. Mà đi ở sau cùng đội ngũ, chính là triển chiêu song song cùng đi với Diệp tinh. Bên cạnh hai người không có ai khác, không khí hình như có chút lúng túng. Triển chiêu đi được một lát, đột nhiên quay đầu lại, Đôi hàng lông mày cũng nhíu chặt Cảm giác đó lại tới nữa Cảm giác có người âm thầm theo dõi Cặp mắt kia hoàn toàn không có hạo ý chút nào Theo từ khai phong đến hứa quẩn Đốt cuộc là vì sao Liêu kiến triển chiêu nghi ngờ nhất chính là Hôm nay Ngọc Đường không có ở đây Mấy lần trước đều phát hiện ra thì có Bạch Ngọc Đường bên cạnh Mà hôm nay bên cạnh mình chỉ có dịp tình mới gặp lần đầu Như vậy có thể thấy được Ánh mắt kia chỉ đơn thuần nhắm vào mình mà thôi Bốn phía xung quanh có rất nhiều người Căn bạn không thể nào phân biệt được Triệu yêu cảm thấy ánh mắt kia vô cùng cẩn thận Mỗi lần xuất hiện thì xung quanh mình đều có rất nhiều người Sao vậy Diệp Tinh hỏi Triển kiêu Triển kiêu lấy lại tinh thần Hỏi Diệp Tinh Người không cảm thấy gì sao? Diệp Tinh không hiểu Cảm thấy gì? À Triển kiêu vừa định nói Nhưng mà ánh mắt kia đã biến mất rồi Cảm giác bị theo dõi đó cũng biến mất rất nhanh Triển kiêu câu mày lắc đầu một cái, diệp tinh lại nói tiếp: thật ra thì ta vẫn muốn được gặp người một chút. Triển chiêu hơi sững sờ, cũng lấy lại tinh thần rồi, Có chút khó hiểu nhìn diệp tinh. Diệp tinh quay mặt sang, nhìn Triển chiêu thật kỹ, nói: trước kia, mỗi khi rảnh rỗi, Bạch huynh sẽ đến chỗ ta ôn chuyện. Uống rượu dùng bữa chẳng hạn Nhưng mà từ khi quen ngươi Hắn không tới nữa Triện chiêu sửng sốt Diệp tinh thấy triện chiêu có chút ngượng nhiễu Cười Lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi Đã cảm thấy ngươi chính là triện chiêu Triện chiêu không hiểu Tại sao? Uhm. Diệp tinh khoanh tay Suy nghĩ một chút. Cũng như lần đầu tiên ta thấy Bạch Ngọc Đường, cảm giác đây chính là Bạch Ngọc Đường về một mức độ nào đó, hai người rất giống nhau. Triển Chiêu gật đầu một cái, hỏi: "Bạch Ngọc Đường rất lâu rồi chưa đi tìm ngươi sao?" Diệp Tinh nhìn Triển Chiêu một chút. "Bạch Ngọc Đường" bà chủ này người nói ra hình như không được tự nhiên lắm bình thường người không gọi như vậy đi chuyện chiêu lúng túng bình thường sao toàn gọi ngọc đường hoặc chuột trước kia bạch ngọc đường thường xuyên chạy khắp nơi bà nói hắn không đàng hoàng chút nào diệp tinh nói hắn lại nói chờ đến khi hắn tìm được nhà của mình rồi Cảm sĩ không đi nữa Triển chiêu mở to hai mắt Nhẹ, nghỉ xong tiếng này Không khỏi cảm thấy tim đập lội mất mấy nhịp Diệp tinh chắp tay sau lưng Nhưng mà hai người đúng là rất hợp Triển chiêu gãi đâu? Chỗ nào chứ? Diệp tinh bất lực lắc đầu Hai người đều là những người chiêu tài họa e, phiền toái ập đến không ngừng. Triển chiêu có chút đồng cảm gật đầu, căng bạn không cách nào phản bác. Cứ như vậy, Triển chiêu cùng Diệp Tinh trò chuyện về Bạch Ngọc Đường kẻ một đường đi, dần dần cũng không còn lúng túng nữa. Đến cửa khách điếm, Triển chiêu đột nhiên hỏi Diệp Tinh, Người thích chuột bạch kia sao Diệp tinh hơi sững sờ Vỗ vỗ bẻ vai triển chiếu Vừa rồi ta còn có chút lo lắng thầy cho bạch huynh á Thì ra ngươi cũng không có ngây ngô lắm Rất tốt Triển chiếu đi theo vào trong Đột nhiên Diệp tinh quay đầu lại hỏi hắn Người có chú ý đến ánh mắt bạch ngọc đường nhìn người không á Triển chiêu sừng số Diệp tinh hỏi tiếp Vậy ngươi từng xem qua ảnh mắt người nhìn hắn chưa? Triển chiêu không lên tiếng Tìm một tấm gương nhìn thử xem đi Diệp tinh nói Còn nữa, có phải từ trước đến giờ Bạch Ngọc Đương chưa từng nhắc qua ta với ngươi không? Triển chiêu gật đầu một cái Ta cùng hãng sợ dậy hợp nhau là vì khẩu vị của chúng ta hoàn toàn tương tự Sợ thích cũng không khác nhau là bao Diệp tinh sờ sờ cằm Vì vậy, lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi liền nghĩ Tên bạch ngũ đó quá được lợi rồi Triển chiêu sừng sốt Diệp tinh nhíu mày Ta mà nói nữa con chuột kia nhất định đuổi theo chiếm chết ta đó Nói xong đi vào cách bím, Triển chiêu theo vào liền phát hiện mình vẫn còn đang khiếp sợ á Đúng rồi Diệp tinh hỏi triển chiêu Tại sao tiểu Trường Khanh lại hận ân hậu như vậy? Triển chiêu liền đem chuyện của Tây Hải Thánh nữ năm đó Lại nói qua một lượt Diệp tinh câu mày Chị có chút chuyện như vậy Ta còn tưởng là ngoại công ngươi giết cả nhà hắn chứ Quẹ thật rất bất thường Triện chiêu cũng đồng ý Chuyện phản ứng của Tiểu Trường Khanh như vậy rất không bình thường Còn đang nói chuyện Mọi người đã lên đến lầu Trên lầu Tiểu Trường Khanh vẫn mặt Nhưng những người giang hồ khác đều ở đây Người nào người nấy vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc hình như cũng không quá muốn nói chuyện với Diệp Tinh. chuyện Chiêu hiểu, Diệp Tinh cũng phải chịu áp lực không nhỏ. Chùa chắc tất cả người giang hồ đều có thể hiểu cho hắn, bây giờ bọn họ nói hắn còn khó nghi hơn. chuyện Chiêu hỏi qua những người hôm qua đã từng tiếp xúc với Nhất Diệp Phu Nhân, bọn họ đều nói không phát hiện ra Phu Nhân có bất thường gì cũng không ai biết trên tay nàng bị thương lúc nào đám người công tôn tìm được tiểu nhị cặn kệ hỏi thăm một vòng cuối cùng công tôn chạy ra phía sau tổ lâu đem toàn bộ rác quyết dọn ngày hôm qua đổ kệ ra sân công tôn dùng một cái kẹp lửa thật dài chọn cẩn thận cuối cùng gắp ra một bình trà vỡ dùng ngon chăm thử một cái ngần chầm biển sắc tất cả mọi người tiến đến hỏi, chỉnh là cái này sao? Công tôn gọt đầu một cái, Tâm lại bình trà ngửi một cái, sau đó câu mày hỏi tiểu nhị, bình trà này lấy từ phòng nào đến? Tiểu nhị trả lời là dọn từ phòng tiểu trường khanh ra ngoài. Công tôn câu mày. Bất ổn Tiểu trường khanh là người hạ độc sao? Diệp tinh hỏi Công tôn lắc đầu một cái Chỉ sợ Nhất Diệp phu nhân bất hạnh Làm người thế mạng cho tiểu trường khanh mà thôi Tất cả mọi người cùng câu mây Truyện chiêu phần phó nhẹ dịch Lập tức đi tìm tiểu trường khanh Vậy mà Mọi người tìm cả buổi chiều cũng không thấy bóng dáng tiểu trường khanh đâu. Trời tối rồi mọi người mới trở lại hồng Anh trại. Triển chiêu dũi eo trở lại trong phòng để thấy Bạch Ngọc Đường ở đó rồi. Vừa thấy hắn vào cửa liền hỏi, Đói bụng không? Triển chiêu đột nhiên cảm thấy thú vị. Hình như mỗi lần Bạch Ngọc Đường nhìn thấy mình, đều chỉ hỏi có đói không, có lạnh không, có nóng không gì đó, rất ít khi hỏi mình xem vụ án thế nào rồi. Triển chiêu bưng chén trà xăm hỷ nhi bưng đến, vừa uống vừa nói lại cho Bạch Ngọc Đường nghe qua kết quả tra án buổi chiều nay. Lúc đang nói chuyện, Triển chiêu nhìn thỏi cạch đó không xe có một chiếc gương. Triển Chiêu không hiểu sao lại nhớ tới lời của Diệp Tinh nói, nhìn vào gương quan sát một chút xem, ánh mắt mình nhìn Bạch Ngọc Đường thế nào, rồi ánh mắt Bạch Ngọc Đường nhìn mình thế nào à. Vì vậy, Triển Chiêu đến trước gương ngồi xuống, vậy vậy Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu đi tới, đứng sầu lưng hắn, nhìn hắn, hỏi sao vậy? Triệu chiêu nhìn chăm chăm vào gương, nhìn thấy rất rõ ràng ánh mắt Bạch Ngọc Đường đang nhìn mình. Nhìn một lúc lâu rồi, Triệu chiêu cúi đầu uống trà, khẽ mỉm nhìn không được cười rất tươi. Bạch Ngọc Đường cúi đầu, không hiểu mà nhìn hắn. Trà sâm uống rất ngon sao? Ừ. Triển Chiêu đưa chén trà xăm đến bên miệng hắn Hình như cho quá nhiều đường mật thì phải Cảm giác cực ngọt ngào nha Bách Ngọc đương uống một ngậm Không có cảm thấy mật đường gì mà Có hiểu nhìn Triển Chiêu Có ngọt sao Triển Chiêu cười gật đầu Ừ, rất ngọt Bạch Ngọc Đường cũng không hiểu triển chiêu đang định nháo gì đây Quay mặt sang định đứng lên Lại rất tình cờ thấy được giãn vị triển chiêu đang nhìn mình trong gương Một lát sau, Bạch Ngọc Đường quay đầu lại Nhìn thẳng vào mắt triển chiêu, hấp dòng nỉ non Cho tè thêm một ngầm nữa đi Triển chiêu đưa cái ly đến bên mép hắn Bạch ngọt đường ủng một ngụm, gật đầu một cái, thụ thủy. Ừ, ngọt, thật sự rất ngọt.